Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net 18 năm nay, quanh quẩn vào ra chỉ có hai mẹ con mình. Bà nghẹn lời không nói được nữa. Hồng hiểu ý mẹ. Bà muốn đem nỗi khổ của mình ra để Hồng thấy nỗi đau của Hồng hiện nay cũng không hơn gì sự chịu đựng mà bà phải gánh lấy bấy nhiêu năm nay. Quả nhiên, câu chuyện của bà làm Hồng bừng tỉnh vì nhận ra mấy tháng nay mình thiếu bổn phận với mẹ Đành rằng Hồng không thể không buồn, nhưng phản ứng kiểu này thì ích kỷ quá, quên nỗi khổ của mẹ gần 20 năm qua. Hồng yếu ớt a ổi. Thôi thôi mẹ đừng có nói nữa, con biết, con biết là nỗi khổ của mẹ rồi, con hứa với mẹ từ nay con không buồn nữa. Bà mơ đứng dậy vào bếp, lấy khăn nhúng nước nóng, lau mặt cho con. Hồng thấy tỉnh táo đôi chút, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nàng đã ở mấy năm trời mà hôm nay thấy như xa lạ. Nàng chợt nhận ra mấy bức hình nàng chụp chung với Toàn, lồng trong khung kính treo trên vách. Mẹ nàng đã tháo đi mất rồi. Bà không muốn để lại dấu tích, gợi vết thương cho Hồng. Hồng nén tiếng thở dài, xóa bỏ thế nào được hình ảnh của Toàn. Còn bao nhiêu thứ trong nhà này do Toàn mang lại cho Hồng. dàn máy vi tính đặt trên góc bàn, những bộ quần áo thời trang để Hồng mặc mỗi lần đi chơi với Toàn. Tất cả đều còn treo trong tủ đứng hoặc gấp lại để trong ngăn kéo. Cái đồng hồ hàng ngoại toàn tặng cho Hồng nhân ngày sinh nhật mới đây, rồi còn laptop, điện thoại di động, cả một tủ sách giáo khoa và ngoại ngữ, chưa kể một vài kỳ vật đặc sản, toàn mua cho Hồng nhân chuyến lên thăm lâm đồng. Như cái nhà sàn bằng gỗ thông, hình ảnh tiêu biểu, trong đời sống của dân tộc ít người trên cao nguyên. Chả nhẽ bây giờ quăng đi hết hay sao? Bà mơ mở toang hết các cánh cửa sổ cho không khí lùa vào Mặc dầu bên ngoài trời đã bắt đầu tối Rồi bà trở lại ngồi bên hồng và kể Cái từ cái hôm mà con vũng tàu về Bạn bè con cả chục đứa nó ghé quán nó hỏi thăm con Nhất là con Quyên ấy, Hầu như ngày nào nó cũng gọi điện Rồi cứ cách ngày nó lại đến tận nơi Ngồi nói chuyện với mẹ Nó bảo là nó nói gọi điện cho con cả chục lần mà con không trả lời Tội nghiệp con bé có hôm quán đồng khách nó còn ở lại nó phụ với mẹ nửa ngày bưng cơm bưng nước ra cho khách. Nhiều người tưởng mẹ thuê nó chứ. Nhưng mẹ bảo tiền đâu mà tôi thuê nổi nó không biết. Hồng ngồi tựa lưng vào vách, tóc rũ xuống nhiều sợi dính bết lại với nhau vì lâu ngày không gội. Hồng thoáng nhớ đến đám bạn bè cùng lớp, từ nay chắc khó gặp nhau vì đã tốt nghiệp phổ thông. Nghĩa là chia tay mỗi người một ngã Đứa lên đại học Đứa ở nhà phụ việc gia đình Hoặc có đứa may mắn thì chuẩn bị lấy chồng Bạn thời trung học bao giờ Cũng là bạn thân nhất Bởi gắn bó lâu năm Và bởi tâm hồn lúc ấy đứa nào cũng hồn nhiên Quyên là bạn trí thân của Hồng Vì ngồi sát bên cạnh nhau mấy năm liền Từ khi Hồng có Toàn Quyên vẫn thân Nhưng không thể không thấy buồn trong lòng Bây giờ Toàn mất Quyên lại càng thân Hồng hơn Mà thân thật Chứ không phải giả dối bởi Quyên có cách tính chung của mọi người là ghen với người hạnh phúc nhưng lại thương người bất hạnh trong lớp Quyên chẳng những thuộc loại đẹp mà còn văn minh theo sát thời trang đổi ph di động thường xuyên vì nhà Quyên giàu đến khi thấy toàn đến đón hồng ở cổng trường Hồng đưa hồng lên chiếc xe Toyota hai cửa màu trắng độc quyên giật mình chố mát nhìn vì bao lâu nay vẫn đánh giá hồng rất thấp Dĩ Nhiên Quyên cũng có lắm người theo đuổi vì ông anh Quyên mê nhãi đậm, thường dụ Quyên đi theo, nhưng chính Quyên có lần thất vọng bảo Hồng: "Cái lũ theo tao toàn là của khỉ của nợ không à? Chứ làm sao mà được như toàn của mày?" Bây giờ thì toàn không còn nữa, Hồng đương nhiên trở về chỗ đứng của một đứa con gái nghèo cô độc, Quyên mỏi lòng thương bạn hơn, chính Quyên rủ bạn bè cùng lớp kéo lại chia buồn với Hồng và bà Mơ, nhưng dĩ nhiên Hồng không tiếp ai. Mẹ Hồng sột sồi bảo Quyên. Cô nhờ cháu hãy có dịp thì cứ lựa lời khuyên Hồng dùm cô. Đằng nào thì chuyện nó cũng xảy ra rồi. Nó có khóc than đến đâu thì chẳng làm sao mà người yêu nó sống lại được. Quyên cũng rơi nước mắt nói. Nó có cho con gặp nó đâu cô. Gọi điện cho nó nó cũng không thèm bắt máy. Nhưng mà con hứa với cô là con sẽ thuyết phục nó. Tuy hứa như vậy nhưng Quyên vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Hồng. Hôm nay ở tiệm quên lại đến hỏi thăm rồi lại lầm lỗi ra về. Nhưng riêng với bà Mơ thì hôm nay Hồng đã tiến đồng một bước rất khả quan, Hồng đã chịu ngồi dậy nói chuyện với bà. Bà Mơ nhìn Hồng xúc động vì con gái bà gầy xọm hẳn đi, nước da vốn trắng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net